các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại ở việc chỉ đủ ăn đủ mặc kiêng trượt chân vấp ngã trẻ con và thanh niên trong những ngày đầu năm thường được người lớn tuổi trong gia đình dặn dò phải đi đứng thật cẩn thận tránh trượt chân vấp ngã bị như vậy sẽ bị x u i x ẻ o cả năm vấp ngã hay trượt chân tượng trưng cho sự trục chặt cản trở không thuận lợi kiêng mua đồ x u i có câu đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Mua gì vào ngày đầu năm cũng rất quan trọng, bởi chúng chính là món hàng đầu tiên mà gia chủ mang về nhà. Món hàng được mua trong ngày đầu năm được xem là mua để lấy hên, lấy lộc, vì của mua là của được. Món hàng này sẽ mang đến rất nhiều ý nghĩa về hướng tâm linh. Đầu năm người ta thường kiêng mua cối, chày, dao, kéo, thớt. việc mua muối vào sáng ngày m ù n g một có hàm ý là cả năm đậm đà ý vị. k ỳ sông nhà khi không hợp tuổi. sông nhà hay còn gọi bằng một cái tên khác đó là sông đất. đây là một trong những phong tục đã tồn tại từ rất xa xưa của dân tộc Việt chúng ta. vị khách đầu tiên đến chúc Tết gia đình bạn trong những ngày đầu năm mới thì người đó sẽ được xem là người sông đất cho gia đình của bạn. nếu như đó là một người luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống hoặc hợp tuổi với gia chủ thì gia đình bạn sẽ có được nhiều vận may trong suốt năm. nhưng ngược lại những người không hợp tuổi hoặc nặng vía thì tuyệt đối không nên đến sông nhà người ta trong những ngày đầu năm và người có tang cũng không nên đến sông đất nhà người khác nhằm tránh mang vận xui đến gia đình người ta. đây chính là một trong những điều kiêng kỵ ngày tết mà bạn tuyệt đối tránh. đóng cửa sẽ đói nghèo. Theo tín ngưỡng dân gian, thì từ sáng sớm ngày mồng một cho đến trước ngày rằm tháng giêng, đức Ngọc Hoàng cùng với chư vị thần tiên sẽ dáng phàm du lý từng ngôi nhà một. Nên nếu như đóng kín cổng, các vị sẽ xem như chúng ta bất kính mà tức giận bỏ đi. Thậm chí cho đến nhiều năm sau đó nữa, gia đình cũng sẽ không được hưởng phúc lộc mà luôn khổ sở. bị t ú n g thiếu triển miên đói nghèo vì vậy trong ba ngày Tết trừ khi phải ra khỏi nhà để đi thăm hỏi hoặc đi chơi thì không nên đóng cửa tắm rửa gội đầu ha mòn kiến thức phúc lành có một số nơi trong những ngày đầu năm mới người ta sẽ kiên kỵ việc tắm rửa gội đầu bởi họ e ngại thần tướng sẽ bị hao mòn đi tức là tài năng cùng kiến thức đã tích lũy trong năm cũ sẽ bị trôi sạch. Ngoài ra cũng không nên giặt rũ vào ngày mùng một vì nó ứng với ngày thủy bá là vị thần cai quản sự thịnh vượng sinh sôi. Việc xả đi nhiều nước sẽ dẫn đến hao tổn phúc lộc của bản thân. ăn dở bỏ thừa cả năm mất mùa đói kém. Nếu không muốn cả năm bị đói khát mất mùa thì phải tránh bỏ phí thức ăn trong những ngày đầu năm. đặc biệt tránh để cơm thừa vì như vậy sau này sẽ lấy phải người chồng hoặc vợ bị dỗ n ặ n g tránh chống đũa và bát bởi vì gây sự chậm chễ trong tất cả mọi việc làm nghề nấu ăn thì ít khách buôn bán thì thua lỗ để chữa lại hành động bỏ dở thức ăn thì người ta sẽ ăn đu đủ xoài c a n nhờ có màu hồng kết hợp với sự ngọt thơm mà sẽ mang lại thành công cũng như may mắn không nên cho trẻ con ăn chân gà để tránh việc viết chữ xấu như gà bới hay gây lộn văn phong cầu t h ả k i ê ngồi hoặc đứng trước cửa ngồi hay đứng trước cửa chính trong ngày đầu năm không chỉ bị xem là vô duyên mà còn là một hành động gây hại đến vượng khí của gia đình luồng khí tốt lành của năm mới trên đường đi vào nhà sẽ bị ngăn lại làm cho hao tán đi khiến gia đình trong năm mới không được hạnh phúc thành công may mắn kiêng vỗ vai, q u ả n g vai người khác. Hành động t h ấ t mật này nếu được thực hiện, nếu được thực hiện trong những ngày Tết thì rất có khả năng là sẽ gây khó chịu, thậm chí là phản ứng tiêu cực. Vì nhiều người quan niệm rằng vào dịp Tết mà bị vỗ vai hoặc q u ả n g vai thì sẽ bị xui x ẻ o gặp chuyện buồn về hạnh phúc. Thật ra, ngay cả những ngày bình thường vẫn có không ít người kiêng kỵ việc bị người khác k h o á c vai hay q u ả n g vai. chiếc mặt quần áo màu trắng, đen. Theo quan niệm thì màu trắng và màu đen là hai màu tượng trưng cho tang lễ, chết chóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.